hân mừng tất cả các bạn thưởng thức chuyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phổ thị Dạ Khẩu dành phi diễn đọc tập 7. chiều nay có một người mắt, về quê Nam, thiên ta, và dưng dưng, lẻ nhang nhang. Lộc nghe lạnh tốt cả toàn thân. Cứ theo cái giọng điệu của lão này đã chứng tỏ một điều thật rõ ràng, là chính phủ sở tại đã thật sự không ưa những người vượt biển tìm tự do. Lộc toan cất tiếng biển hộ, thì lão vùng pháo giấc bếp cười rồi nói với giọng lạnh lùng. Kể từ nay, các ông là những tội phạm và sẽ bị câu lưu ở đây để điều tra thêm. Các ông sẽ không được ra khỏi hòn đảo này một bước thì chưa có phép của tôi. Ông có muốn nói thêm gì nữa không? Lộc cảm thấy một niềm bức hận dâng lên cổ họng. Rõ ràng là một sự ức hiếp tránh trợn, nhưng biết nói gì nữa đây, khi thân phận bọn chàng chỉ là những kẻ bơ vơ vô tổ quốc. Lập cố lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói, Xin đại quý thương tình xét lại cho chúng tôi là những kẻ lang thang liều chết đi tìm tự do. Chúng tôi chỉ mong được tới nơi này để được các ông cứu vớt. Chưa đâu có dám làm những điều động trời như ông vừa lên án chúng tôi. Sắc mặt vòng pháo vẫn lạnh lùng. Nếu các ông không tàn trữ vũ khí thì chúng tôi có thể chấp nhận là các ông đi tìm tự do và gửi các ông vào trại trị nạn. Nhưng mà rất tiếc các ông đã có mưu đồ cướp tàu của cảnh sát chúng tôi mang vũ khí chỉ là đề phòng bọn hải tặc mà thôi. Bởi vậy chúng tôi mới cầu lù các ông để điều tra thêm cho tới khi nào vấn đề được sáng tỏ. Lão nói xong, quay gót bước ra ngoài, không thèm đến sẽ tới gương mặt buồn xoà so của lộc. Người cảnh sát viên trẻ xếp tập giấy lại và nhét cây bút vào túi áo, cả ném một cái nhìn tội nghiệp cho lộc. Rồi lắm lặng bước theo xếp của gã Và nơi đó là người di tàn Ngày tàn làng cấm trong đơn đau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 này em có bao giờ em biết nào? ở nơi đây mùa thu rất ngỡ ngàng chiều rơi nhanh và đêm xuống rất mau thời gian Hai người đàn ông vừa ra khỏi đỡ một lúc, á, thì Quyên đi vào. Lọc nhạc nhiên hỏi, Ủa, sao Quyên còn ở đây? Quyên ngồi ghé xuống cạnh giường Lọc. Tại lo cho chú, nên nãy giờ cháu đứng lúc ở bên ngoài. Á. Cháu đã nghe được hết câu chuyện rồi, cháu không hiểu tại sao mấy ông đó cứ buộc tội những người của mình hoài. Đã có chuyện gì xảy ra hay sao mà ông ta kết tội dạc của mình chống lại cảnh sát vậy huy? Nàng hắn nhẹ giọng nói, câu chuyện là như thế này, sáng hôm qua trong cái lúc mà ghe mình đang lên đên, thì mọi người trên ghe nhìn thấy một chiếc tàu lạ rượt theo mình, ai cũng sợ quá cứ ngỡ là gặp bọn hải tặc nữa. Cho nên nhóm đàn ông mới dùng súng bắn chỉ thiên lên trời, để cho tụi nó nghe thấy tiếng súng sợ hãi mà bỏ đi. Nào ngờ, chiếc tàu đó cứ vẫn xăm xăm lứt tới gần, và mọi người nhận ra đó là tàu tuần của cảnh sát Hồng Kông. Họ ra hiểu cho ghe mình, dừng lại rồi leo lên tước khí giới. Chính cái lão đại quý già đó đó chỉ huy chiếc tàu tuần, lão ra lệnh lục soát khắp ghe. Tất cả những túi sách của mọi người đều được lão già đó mở tung ra hết, rồi bọn họ xì xằm bàn tán một lúc. Sau đó thì bọn họ giả chiếc ra mình tới đây. Lập thở dài. Thì sao lại vậy? Đúng là cái xảy lại nảy cây ung Nếu giá mà chàng không bị ngớt đi, thì cuộc chuyện sẽ không bị đáng như vậy. Chàng sẽ nhận diễn ra chiếc tàu tuần của cảnh sát. Và khi tan đám súng ống đó xuống lòng biển trước khi họ ập tới, thì mọi việc đã ổn thỏa rồi, đâu có xảy ra cái màn bắn hút quảng bừa bãi để bị làm khó dễ như vừa rồi. Gương mặt quyên lại đượm vẽ lo lắng. Chú, thấy chuyện này sẽ ra sao hả chú? Sao mà cháu lo sợ quá hả? Liệu họ có làm gì mình không hả chú? Lập miệng cười trấn an cô bé. Chắc là không có sao đâu cháu à, đây là một xứ tự do có pháp luật đàng hoàng mà. Thật ra, câu khỏi cố nguyên đã làm cho lộc khó trả lời. Luật pháp nào mà thèm đếm xỉa, che chở cho bọn người vô tổ quốc? Bây giờ thì tình thế đã đổi khác, những đáp người tị nạn muộn màng đã trở thành một gánh nặng cho các quốc gia tạm dung. Lòng nhân đạo của con người đã bị cái khó khăn của đồng tiền quá chặt lấy, trâu chậm uống nước đục. Những thảm cảnh của thuyền nhân trên đại dương đã không còn là đề tài ăn khách của báo chí thế giới nữa. Những hình ảnh khốn khổ tội nghiệp của những con người bất hạnh vẫn còn nằm trong các trại tấm đã không còn làm xúc động lương tâm nhân loại. Người ta đã nhằm chán khi đọc thấy bản tin về các vụ biểu tình tuyệt thực về những xác chết đã treo cổ hoặc tự thiêu trong những khu trại mang danh là trại trị nạn, có hàng chém gai và cảnh sát canh gác. Về những bà mẹ ôm đứa con thơ trên tay, bị khiêng ném lên máy bay để hồi hương bằng nước mắt. Lộc Mừng Tượng, sau một ngày nào đó, bọn chàng cũng bị người ta khi đi như khi một con vật đưa tới lò sát sinh. Thân phận chàng thì đã quá khốn khổ rồi nay có bị nhục nhã thêm thì cũng chẳng sao. Chỉ tội nghiệp cho quyên, cô gái hiền lành vô tội này phải trở về địa ngục thì có khác chi một cành hoa tươi bị người ta nhẫn tâm ném vào lò lửa. Lọc nén tâm sự chưa xót, cố tạo một nụ cười thẳng nhiên nói tiếp. Thôi, Quyên đừng có lo lắng những chuyện còn quá xa vời đó. Tại sao chúng ta không tìm một câu chuyện khác vui hơn để nói có được không? Quyên ngồi thẳng người lên, cô bé hít một hơi dài rồi thở phào ra thật mạnh, dây để trút hết những lo âu đang nặng triểu trong lòng ra khỏi vùng tim. Chú muốn nói chuyện gì bây giờ? Thì nói về những kỷ niệm vui ngày xưa, hoặc là chuyện tình cảm của quyền chẳng hạn. Đôi môi tươi thấm của cô bé khen nở nụ cười. Cháu thì chẳng có chuyện tình gì cả. Nói xong, nàng đứng lên. Thôi, đã trưa quá rồi, để cháu về lấy cơm cho chú ăn nha. Rồi không chờ lọc nói. Quyên đã quay gót đi ra ngoài. Lộc mỉm cười vì phản ứng đánh trống lảng thật là dễ thương của cô bé. Chàng đưa mắt nhìn theo phúc dáng mảnh mai của người con gái, mà lòng chợt cảm thấy nỗi lo âu lúc nãy đã biến đi từ lúc nào.